trường 59 cdm alekum chú Oma thân yêu sau khi ghé thăm đảo rudolpher chú thích đảo cực bắc trong quần đảo đất franceiosup diện tích khoảng 300 km vuông hết chú thích tàu ladoska quay trở về các khách tham quan đã mệt vờ vì quá nhiều ấn tượng vì mặt trời chiếu sáng suốt ngày đêm vì sương mù dày đặc và vì tiếng băng va rầm rầm, gật như liên tục vào xuống mũi tàu và thành tàu. Số người thích lên các hòn đảo hoang vắng mỗi ngày một ít đi, và cuối cùng chỉ còn ba người bạn của chúng ta và hai ba người khách tham quan không mệt mỏi nữa là chẳng bỏ lỡ một cơ hội nào ghé thăm những bờ đảo lởm trầm đá, không mến khách. Một buổi sáng, thuyền trưởng Stepan nói, Thôi được, tôi cho các đồng chí lên bờ lần cuối cùng, và thế là đủ, chẳng vì gì phải dừng tàu lại vì sáu bảy người nào đó. Vì vậy, Vunca đã thỏa thuận với những người cùng đi với nó lên bờ, chia tay thật sự quần đảo và cứ thông thả mới trở về tàu Ladoga. Và lại, lần này ông Kutabit người thường dục trở về tàu không lên bờ với hai cậu bạn của mình. Ông ở lại đánh cờ vua với ông thuyền trưởng. Ba tiếng sau, lúc mọi người đã mệt lử và quay trở về tàu Ladoga, về nói với vẻ bí mật. Vunca Đi xuống buồn ngay. Mình sẽ cho cậu xem cái này hay lắm. Đây này, cậu xem đi. Zaya nói tiếp sau khi đã khóa trái cửa buồn và lôi từ dưới vạt áo khoác ra một vật gì đó hình thun thun. Cậu bảo đây là cái gì nào? Mình đã tìm thấy cái bình này ở phía bên kia hoàn đảo, ngay sát bờ. Vua Cà thấy trên tay Zaya một cái bình đầu nhỏ, nom vừa bằng cái bình thon cổ ở nhà ăn. Nước biển đã làm cho bình ngả màu xanh. Cần phải nộp ngay cho thuyền trưởng Stepan Vũ cao hồi hộp nói, có lẽ một đoàn thám hiểm nào đó đã bỏ thư vào cái bình này và quạt nó xuống nước để báo cho mọi người biết về tình cảnh nguy cấp của mình. Lúc đầu mình cũng quyết định như vậy, Sê Nhà đáp, nhưng sau đó mình nghĩ rằng sẽ chẳng có gì ghê gớm xảy ra cả nếu bọn mình tự tay mở trước cái bình này và là người đầu tiên xem ở bên trong có gì không. Làm như thế thì thú lắm. Mình nói có đúng không nào? Đúng, dĩ nhiên là đúng. Volcan sôi nổi đồng ý. Mặt tái đi vì xúc động, Zeyna cậy khá nhanh lớp nhựa trắng kín miệng bình. Dưới lớp nhựa là một cái nắp nặng bằng chì, trên nắp có dấu ấn gì đó, Zeyna khó khăn lắm mới vặn được cái nắp ấy ra. Dốc ngược bình trên giường của mình, Zeyna nói, "Bây giờ bọn mình sẽ xem." Zeyna chưa kịp nói hết câu thì từ trong bình một luồng khói đen dày đặc đốc cuồn cuộn tuôn ra, tràn ngập cả căn buồng, làm cho buồng tối hẳn lại và không sao thở nổi. Nhưng vài giây sau, luồng khói liền rụt né lại và biến thành một ông già khó coi, có bộ mặt sử tợn và cặp mắt đỏ rực như than hồng. Trước hết, ông già quỳ ngay xuống và vừa đập chán li lễ xuống sàn tàu, vừa giống lên: "Hỡi ngài sa con trai của David, xin hãy xá tội cho con kẻ luỵ lại không xứng đáng của ngài." Nói xong, Ông ta còn lạng lạng đập chán xuống sàn tàu mấy lần nữa và ông đập mạnh đến nỗi các vật treo trên tường đu đưa như lúc tàu bị lắc mạnh. Sau đó, ông ta lại thét lên hỡi đấng tiên tri của Đức a xin hãy đừng giết con. Vùn sợ hết hồn nhưng đồng thời lại rất tò mò bên cách ngang những lời cầu khẩn của ông già. Xin phép được hỏi nếu cháu không làm thì ông đang nói về vua Salomon phải không ạ? Đúng ngày đó Hỡi thằng bé hèn hạ kia, cầu chúc cho vua Solomon, con trai của David, sống lâu đời đời trên mặt đất này. Ai trong số chúng ta là kẻ hèn hạ? Ấy quả là một vấn đề lớn, vô cạp bình tĩnh đô đáp. Còn về ngày Solomon của ông thì nhất quyết không thể sống lâu đời được. Hoàn toàn không thể có chuyện đó được bởi vì xin lỗi ông, ngày Solomon đã chết rồi. mày nói dối, hỡi cái thằng khốn nạn kia và Mi sẽ phải trả giá đắt về việc đó. Thưa ông, ông nội giận thì cũng vô ích thôi, vị vua phương đông ấy đã chết cách đây 2.919 năm, điều ấy thậm chí đã được viết trong bộ bách khoa toàn thư. Đứa nào mở nắp bình? Ông già nghiêm nghị hỏi, sau khi rõ ràng là đã chú ý đến cái tin mà Vunca vừa báo và ông ta cũng chẳng lấy gì làm buồn cho lắm về cái chết của Solomon. Cháu ạ, rơi nhà kiêm tốn đáp, cháu nhưng chẳng có gì phải cảm ơn đâu. Không có thượng đế nào ngoài Đức a -la. Ông già lạ mặt kêu lên, My hãy mừng đi, hỡi thằng bé không xứng đáng kia. Sao cháu lại mừng ạ? Xê-nhà ngạc nhiên. Ông được cứu thoát khỏi cảnh sam cầm, thì ông phải mừng mới đúng chứ. Cháu mừng vì cái nỗi gì chứ ạ? Vì rằng ta sẽ giết My ngay bây giờ bằng một cái chích độc ác nhất. Chà, ông có biết không, đó là một hành vi đê tiện. Xê-nhà phẫn nộ, chúng tôi đã giải thoát ông khỏi cái bình độc này. Nếu không có tôi, thì ai biết được ông còn bị rốt trong đó bao nhiêu nghìn năm nữa? Mì đừng làm ta mệt vì những lời lẽ bao hoa của Mì. Lão già lạ mặt, cấu kình quát lên. Mì hãy nói cho ta hay Mì muốn chết bằng cách chết nào và muốn bị hành hình bằng cách hành hình nào? Hù! Yêu cầu ông đừng có xọa tôi rời nhà cuối cùng cũng điên tiết. Có chuyện gì thì cứ nói ngay đi. Thấy thằng nhóc không xứng đáng kia. Mì phải biết rằng ta là một trong hai ông thần đã chống lại vua Solomon, con trai của David cầu chúc cả hai vị đều bình an Solomon liền sai tể tướng của mình là Asaph, con trai của Barakir dùng vũ lực lôi ta đến trái với ý muốn của ta và đã làm nhục ta viên tể tướng ấy đã bắt ta đứng trước mặt Solomon và Solomon sau khi thấy ta đã dẫn lệ mang đến cái bịch này và nhốt ta vào đó làm như thế là đúng xây nhạc lầm bẩm mi thì thầm gì thế? Lão xà hỏi với vẻ nghi ngờ Chẳng có gì đâu, xây nhà vội vã đáp. Thế đấy, lão xà sầu dĩ nói, Đùa với ta thì khốn đó. Vậy là Solomon đã nhốt ta vào cái bịch này và sai các vị thần mang ta đi và ném ta xuống biển. Ta đã ở trong ấy một trăm năm và ta đã thề với lọc mình bất kỳ ai giải thoát được ta, ta sẽ làm cho người đó sầu có đời đời. Nhưng một trăm năm trôi qua mà chẳng có ai đến giải thoát cho ta cả. Lại tiếp đến 100 năm nữa và ta lại thề, bất kỳ ai giải thoát được ta, ta sẽ mở tất cả các kho báu chiến cha đất cho người đó. Nhưng cả lần này cũng chẳng có ai đến giải thoát cho ta, ta lại phải đợi thêm 400 năm nữa và ta lại thề. Bất kỳ ai giải thoát được ta, ta sẽ làm cho người đó trở thành một sun tan hùng mạnh nhất trong tất cả các sun tan và ngoài ra còn thỏa mãn cho người đó ba điều ước, nhưng vẫn chẳng có kẻ nào đến giải thoát cho ta. Lúc bây giờ, ta đã nổi giận kia gớm và ta đã thề với lọc mình, bất kỳ kẻ nào đến giải thoát ta bây giờ, ta sẽ giết chết ngay. Nhưng ta sẽ để cho kẻ đó được chọn lấy cách chết. Vậy lạp mi đã giải thoát ta và ta cho biết được chọn cách chết mà mi mong muốn. Nhưng giết người, cứu sống mình, đó chính là một việc phi lý, dưới nhà nóng nảy cãi lại, phi lý và vô ơn. Lý lẽ ở đây thì ăn nhầm si, lão thần trả lời thô lỗ, Mì hãy chọn cho mình một cách chết thoải mái nhất và chớ có ngăn cản ta bởi vì ta mà nổi giận thì khủng kiếp lắm đó. Có thể đặt một câu hỏi được không ạ? Vôn ca sơ tay. Nhưng đáp lại, lão thần nọ đã gầm lên một tiếng ghê sợ đến nỗi vôn ca suýt nữa bị khuỵu chân vì kiếp đảm. Còn tôi... Ông um, có cho phép tôi được hỏi một câu duy nhất không ạ? Rây nhàn năn nỉ với giọng tuyệt vọng khiến cho lão thần phải đáp được mị có thể hỏi nhưng coi chừng chỉ hỏi ngắn ngắn thôi đấy ông quả quyết rằng ông đã sống mấy nghìn năm trong cái bình đầu này sơn nhà nói với giọng sùn sùn thế nhưng cái bình lại nhỏ tới mức chỉ một bàn tay ông thôi cũng chẳng đút lọt vậy làm sao cả người ông lại có thể nằm gọn trong đó được để xà mị không tin là ta đã từng ở trong cái bình này ư lão thần thét lên không đời nào tôi tin cả một khi tôi chưa được thấy tận mắt Xê-nhà dấn sỏi trả lời. Vậy Bì hãy banh mắt ra mà xem và Bì sẽ được thấy rõ. Lão thần sống lên, xung người một cái rồi biến thành một luồng khói và bắt đầu từ từ chui vào bình sứ tiếng vỗ tay dè sạch của hai cậu bé đang mở cờ trong bụng. Hơn một nửa luồng khói đã nằm gọn trong bình. Xê-nhà tiến thở, cầm sẵn cái nắp trong tay để lại nhốt lão thần vào bình như trước. Nhưng lão ta có lẽ đã nghĩ lại, lại chui ra ngoài và lại biến thành hình người. Không, không, không, lão nói nhiều bắt với vẻ say mảnh và oai vệ xứ xứ ngón tay quật đã lâu không sửa trước bàn sệt nhà khi nó đang vội vã xấu nắp bình vào túi. Không, không, không, mị lại tính đánh lừa ta phải không? Hỡi cái thằng hèn hạ, miệng còn hôi sữa kia. Hừm. Cái trí nhớ của ta thật là đáng nguyền rủa suýt nữa ta quên mất. Một kỳn một trăm bốn mươi năm về trước, một lão đánh cá đã lừa ta đúng cái cách như vậy đấy. Hồi ấy, lão cũng hỏi ta một câu tương tự và ta đã nhẹ dạ muốn chứng tỏ cho lão biết rằng ta đã từng ở trong bình, thế là ta biến lại thành một luồng khói rồi chui vào bình. Thế vậy, lão đánh cá nọ liền chụp ngay lấy cái nắp có mang dấu ấn, đậy luôn bình lại và quẳng xuống biển. Không, cái trò đó chẳng đánh lừa ta được nữa đâu. Nhưng tôi có định đánh lừa ông đâu, dưới nhà cảm thấy bây giờ nó hết đường thoát rồi. Bèn nói xuôi với giọng du run, run, hãy bao mau lựa chọn cái chết mà mi muốn và chớ ngăn cản ta, vì nói chuyện với mi ta mệt cả người. Thôi được, Dịch nói, sau một hồi suy kĩ, nhưng ông phải hứa với tôi là tôi sẽ chết theo đúng cái chết mà tôi đã chọn. Ta hứa với mi như vậy, lão thần trịnh trọng hứa và cả bắt lão rực lên những ánh quái đản. Vậy thì, Dịch nói và há mồm thở khôn hên, vậy thì tôi muốn chết vì tuổi già. Hay lắm. Vô ca mừng sợ. Còn lão thần mặt đỏ bừng vì tức giận. Liền kêu lên. Nhưng tuổi xa của mi còn lâu mới tới. Chính mi vẫn còn lạp một thằng quát con mà. Không sao cả. Sêch Nha dũng cảm đáp. Tôi có thể đợi được. Nghe câu trả lời của Sêch Nha. Vô ca sung sướng phá lên cười. Còn lão thần thì liên tục văng xa những câu chửi sùa. Rồi bắt đầu chạy tới chạy lui trong buồng Trong cơn giận dữ bất lực. Lão vừa chạy vừa đá tung mọi thứ mà lão bắt gặp trên đường. Cảnh đó tiếp diễn ít ra là 5 phút cho tới lúc cuối cùng lão thần đi đến một quyết định nào đó. Khi ấy, lão liền cất tiếng cười kia sợn tới mức hai cậu bé nổi cả cái ốc. Lão dừng lại trước mặt dưới nhà và nói với vẻ hí khừng độc địa. Quả là mi rất lâu cá và ta không thể không thừa nhận điều đó nhưng Ômai Yusup, con trai của Khốt Tát còn lâu cá hơn mi, hỡi cái thằng hèn hạ. Ômai Yusup, con trai của Khốt Tát, hai cậu bé cùng kêu lên Một lượt, nhưng lão thần run rẩy vì giận dữ liền quát lên. Cấm mồm! Nếu không, ta sẽ giết bọn mì ngay lập tức. Phải, ta chính là Oma Yusuf, con trai của Khốt Táp, và ta lấu cá hơn cái thằng quát con này. Ta sẽ thực hiện lời yêu cầu của nó, và nó sẽ chết vì tuổi xa thật. Nhưng! Lão thần đắc thắng, nhìn hai cậu bé. Nhưng tuổi xa sẽ đến với nó trước khi bọn mì kịp, đến tới một trăm. Ôi! Rồi nhà kêu lên với giọng trẻ con lanh lảnh. Ôi, vài giây sau, nó xin xỉ với giọng trầm, Ôi, sau vài giây nữa, nó nói khàn khàn với giọng run run của một ông già. Ôi, tôi chết đến nơi rồi. Quân ca đau đớn nhìn Zeynha đang nhanh chóng, một sự nhanh chóng đến mức không thể hiểu nổi. Biến thành một chàng trai, sau đó biến thành một người đàn ông, trưởng thành, có bộ xô sồm xoàm đen nhánh. Tiếp rồi bộ xô đó nhanh chóng bạc phơ, còn Zeynha thì biến thành một người đứng tuổi và sau đó lại biến thành một ông già hom hem, gầy cuộc, đầu khói. Chỉ còn vài giây nữa thôi là bọi chuyện sẽ kết thúc nếu như ô mai Yusuf đang theo dõi cái chết nhanh chóng của Sinh Nha với vẻ hí khừng độc địa không kêu lên. Ôi, nếu ông anh bất hạnh của ta có mặt ở bên ta lúc này, ông ấy sẽ thích thú biết chừng nào trước thắng lợi của ta. Thông thả đã, vột cả lúc ấy kêu ầm lên. Ông khẽ nói cho biết anh ông Tên là Hassan Abdul Rahman phải không? Sao mi lại biết được điều đó? Omar Yusuf kinh ngạc. Mi đừng nhắc với ta tên ông ấy nữa, bởi vì chỉ cần nhớ tới anh Hassan bất hạnh của ta là tim ta lại tan nát. Đúng, ta có một ông anh tên là như vậy, nhưng mi sẽ càng khốn thêm bởi vì mi đã động chạm đến cái vết thương đang rỉ máu của ta. Thế, nếu tôi nói cho ông biết rằng anh ông vẫn còn sống thì sao? Nếu tôi cho ông thấy anh ông vẫn còn sống và khỏe mạnh thì ông sẽ tha chết cho Duy Nha chứ? Ta mà được thấy anh Gatsang yêu quý của ta ấy à? Ôi, bây giờ thì thằng bạn của Mi sẽ sống tới lúc nó trở thành một ông già thực sự mà việc đó thì còn lâu lắm mới xảy ra. Nhưng nếu Mi đánh lừa ta thì ta thề rằng bây giờ bọn Mi sẽ không thoát nổi cơn phẫn nộ chính đáng của ta đâu. Vậy thì ông hãy chờ trong một lát và chỉ một lát mà thôi. Volka reo lên. vài giây sau nó lao vào phòng chung nơi ông Kotabit đang chăm chú đấu cờ vua với thuyền trưởng Stepan. Ông Kotabit, ông thân yêu, Volka xúc động thì thầm, ông hãy chạy mau xuống buồng với cháu. một niềm vui rất lớn đang đợi ông ở đấy. đối với ta không có một niềm vui nào lớn hơn là thiếu chú bí. Stepan tìm một chú thích trong cờ vua chú bí là thắng ván cờ. Hết chú thích, ông bạn sung sướng nhất đời của ta. Ông Kotwitz vừa chậm rãi trả lời, vừa chậm ngâm nghiên cứu cục diện trên bàn cờ. Ông Kotwitz, ông không được nấn ná ở đây một phút nào cả, cháu tha thiết yêu cầu ông đi xuống buồn với cháu ngay lập tức. Được rồi, ông Kotwitz nói và đi quân xe, chú. Cậu cứ đi trước đi, hỡi cậu Volca, ta sẽ xuống ngay sau khi thắng ván này. Theo tính toán của ta thì chỉ cần ba nước nữa là ta sẽ thắng thôi. Chuyện đó thì còn phải xem đã. Ông Stepan vui vẻ cãi lại. Chỉ biết mèo nào cắn mèo nào, bây giờ tôi sẽ suy nghĩ một chút và... Cứ nghĩ đi, cứ nghĩ đi, đồng chí Stepan, Timofievich. Ông già cười mỉa. Dẫu sao thì đồng chí cũng chẳng nghĩ được gì đâu. Tại sao lại không đợi, xin cứ việc. Không có thể sợ mà đợi đâu, vùng cắt tuyệt vọng kêu lên và cắt đun các quân ra khỏi bàn cờ nếu ông không chạy xuống với cháu ngay bây giờ thì cả cháu lẫn xe nhà sẽ chết một cách đau đớn và cùng kiếp chạy đi thôi cậu lên mặt qua đấy ông Kowtubit cầu chầu nhưng vẫn chạy theo Volka xuống dưới buồng thế là quà đấy nhé ông Stepan rất hài lòng vì đã may mắn thoát ra được một vấn cờ hoàn toàn tuyệt vọng bèn nói với theo hai ông cháu không quà thế nào được mà hoa ông Kowtubit vừa cãi vừa cố quay trở lại nhưng Volka đã cấu kình kêu lên Dĩ nhiên là hoa rồi một vấn hoa điển hình đấy. Và nó dùng hết sức đẩy ông già vào buồn riêng, nơi ôm mà đã toàn th thực hiện lời đe dọa của mình. Ông già nào thế này, ông Cotabit hỏi khi thấy một ông già nằm trên giường đang xuyên gì ai oán và ông không thể ngờ rằng vài phút trước đó chứ là cậu bé 13 tuổi rệt nhà. Còn đây là ông già nào? Ông Cotabit hỏi tiếp khi nhận thấy ôm mà nhưng lập tức ông tái mặt và không tin vào niềm hạnh phúc của mình. ông bước mấy bước ngập ngừng về phía trước rồi khẽ khẽ thì thầm: "Sidiem, alekum, chú thích tiếng Ả Rập. câu cảm thán tạo vẻ sững sốt bất ngờ. chú Oma thân yêu, bác đấy ư? Hỡi bác Kasan Abd Rahman yêu quý của em, Oma yêu sup đến lập mình kêu lên. Thế rồi cả hai anh em ôm chầm lấy nhau và họ ôm nhau lâu tới mức mà người ngoài nếu không biết hai anh em đã xa cách nhau gần 3.000 năm thì lại cho rằng không có thể có chuyện họ ôm nhau lâu như thế được. Trong những giây đầu tiên, Volca xúc động trước cuộc gặp gỡ kỳ lạ của hai anh em giữa những tảng băng vùng bất cực và mãn nguyện thay cho ông Kutabit đến nỗi nó quên bén cả cu cậu Zeyna bất thạnh nhưng tiếng thật khò khè rất khẽ phát ra từ sườn của Zina đã nhắc Volka nhớ tới sự cần thiết phải tiến hành những biện pháp khẩn cấp xin hãy ngưng lại Volka kêu lên và lao vào ngăn hai người con trai của Kotapsa ở đây có người sắp chết vậy mà các ông ối tôi chết mất thôi ông già Homhem Zina nói khàn khàn mấy tiếng như để xác nhận câu nói của Volka là đúng ông Kotovit ngạc nhiên hỏi ông già tóc bạc này là ai Tại sao ông ta lại lọt vào đây và lại nằm trên giường cậu bạn của chúng ta là Zeynha? Đó chính là Zeynha đấy ông ạ. Volga tuyệt vọng kêu lên. Hãy cứu cậu ấy đi, ông khuất Xin thứ lỗi, bác cát thân yêu của em. Ôm mà Yusuf bực tức nói với ông anh vừa được gặp lại. Em đây phải tạm ngừng những giây phút cặp cỡ rất dễ chịu của chúng ta để thực hiện một lời hứa của mình. Nói rồi, lão tiến về phía giường đưa bàn tay chạm vào vai Sịch Nha và thì thầm. "Xin lỗi đi, khi vẫn còn chưa muộn." "Xin lỗi gì kia? Mà xin lỗi ai?" Ông già Sịch nói càn can với vẻ ngạc nhiên. "Xin lỗi ta, hỡi thằng bé hiền hạ kia. Xin lỗi về việc gì? Về việc mi định đánh lừa ta?" "Ông phải xin lỗi tôi thì có." Sịch cáu tiết bốp chát. "Tôi đã cứu ông, vậy mà ông định siết tôi về chuyện đó, tôi sẽ không xin lỗi đâu." "Ừ, thì không vậy." Omar Yusuf nham hiểm đồng ý. Ta không đòi mi phải xin lỗi nữa, nhưng mi hãy nhớ rằng nếu vậy thì mi sẽ chết sau vài khoảnh khắc nữa thôi. Chết thì chết, lại càng hay. Zeya bị kiệt sức, liền thi thầm với vẻ kêu hãnh, mặc dù dĩ nhiên nó chẳng thấy gì hay trong chuyện này cả. Chú Omar thân yêu, ông con biết, với thái độ dịu dàng nhưng dứt quát đã xen vào cuộc nói chuyện nguy hiểm giữa Omar, Yusuf và Zeya. Chú đừng làm cuộc gặp cỡ mong đợi bấy lâu của anh em ta bị vẩn đục vì một hành vi bất chính. Chú phải thực hiện ngay lập tức, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, lời hứa mà chú đã đưa ra với người bạn quý báu của ta là cậu Volca, con trai của Aliosa. Thêm vào đó, chú phải nhớ rằng cả cậu Xenia hết sức đáng kính cũng là người bạn tốt của ta đấy. Trong cơn giận dữ bất lực, Oma Yusuf nghiến răng ken kết nhưng vẫn tự chủ được và nói Hãy đứng dậy, hỡi thằng bé hỗn láo kia và hãy hiện lại nguyên hình như trước. Đây, lại là một việc khác hẳn, Sinh Nha nói khan khan. Thế rồi mọi người trong buồng thích thú chứng kiến một cảnh tượng chưa từng thấy, một ông già sắp chết biến thành một cậu bé 13 tuổi. Thoạt tiên đôi má hóp nhanh nhiều của Sinh Nha ửng hồng, sau đó chỗ đầu hói của nó nhanh chóng phủ một lớp tóc bạc rồi lớp tóc này liền đen ngay lại và cả bộ râu sồm xoàm cũng vậy. Sinh Nha đã khỏe mạnh hơn, mạnh bạo nhòm phát dậy khỏi giường và vui vẻ nháy mắt với các bạn của mình trước mắt họ là một người đàn ông phạm vỡ đầy sức sống trong khoảng bốn tuổi nhưng khác với những người cùng tuổi với mình ở chỗ bộ râu của ông ta mỗi lúc một ngắn đi cho đến khi cuối cùng biến thành một lớp lông tơ khó nhận thấy rồi sau đó lớp lông tơ này cũng biến mất tầm vóc người đàn ông ấy mỗi lúc một thấp xuống hai vai mỗi lúc một hẹp lại cho tới khi có lại hình dáng và tầm vóc bình thường của sê Bucurat. Vậy là sê đã trở thành một người duy nhất trên thế giới có thể nói khi tôi còn là một ông già, hệt như nhiều triệu người đứng tuổi vẫn thường nói khi tôi còn là một đứa bé tinh nghịch. Chương 60 Ô-ma-yêu-súp Dương Móng Phút Co-so vì lạnh ô yêu súp chập cơm nói với ông Khotabit, có một điều mà em vẫn không sao hiểu nổi. Chính tại em đã nghe các vị thần của vua Solomon nói, Takhi Quảng Lão tức là em xuống các ngọn sóng của biển Tị Em vẫn nghĩ rằng nếu một lúc nào đó em có xiểm phúc thấy lại đất liền và ánh mặt trời, hẳn là em sẽ thấy vùng bờ biển nóng gắt của châu Phi. Nhưng cái cảnh kia, lão chỉ hồn đào hiện ra ở cửa ạm và đang nhanh chóng lùi xa hoàn toàn không sống với châu phi có đúng thế không hỡi anh cắt san thân yêu chú nói đúng lắm hỡi chú omar yêu thân yêu chúng ta đang ở bên một bờ biển hoàn toàn khác và cách châu phi rất xa ông khotobit đáp bây giờ chúng ta cháu hiểu rồi lời nói danh dự của một đội viên thiếu niên tiền phong cháu hiểu rồi vunca cắt ngang cuộc nói chuyện của hai anh em ông khotobit và thậm chí còn nhảy nhót trong buồng vì quái quá tuyệt thật cháu hiểu rồi "Cậu hiểu rồi." "Mi hiểu cái gì?" Oh Mai Yusup hỏi với giọng cắt cọng. "Cậu hiểu tại sao ông lại có mặt ở Bắc cực?" "Hỡi cái thằng bé hỗn láo và quắc lắc kia, cái thói kiêu căng quá quách của mi làm ta hết sức khó chịu." Oh Mai nói với vẻ miệt thị, "Làm sao mà mi lại có thể hiểu được cái điều vẫn còn là một bí mật đối với ta, một ông thần thông minh nhất và hùng vĩ nhất trong tất cả các ông thần?" "Thôi được." mi hãy trình bày ý kiến của Mì để ta và ông anh yêu quý của ta có thể cười mi một trận đã đời. Xin tùy ông thôi, muốn cười thì ông cứ cười, không muốn cười thì thôi, nhưng mọi việc ở đây là do Gunstream mà ra cả. mi nói do cái gì hả ô Yusuf hỏi lại với giọng. Châm chọc, do Gunstream, giọng biển nóng đã mang ông từ các biển phương Nam lên trốn bắc cực này. Chú thích sông biển hải lưu là luồn nước lớn trên mặt biển và đại dương rộng hàng chục, có khi hàng trăm km và sâu hàng trăm mét chảy theo hướng nhất định. Sông biển có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của nước ở vùng xung quanh thì gọi là sông biển nóng. Ngược lại thì gọi là sông biển lạnh. Ocean Stream là tên một sông biển nóng. hết chú thích. thật là nhảm nhí. Omar Yusuf hầm hừ với vẻ kinh bỉ và quay sang ông anh của mình để cầu cứu. Nhưng ông Kotbis chỉ im lặng. Đây hoàn toàn không phải là chuyện bậy bạ. Volka bắt đầu nói. Ômai Yusuf liền sửa lại câu nói của Volka. Ta cũng nói là bậy bạ, mà nói là nhảm nhí. Đây hoàn toàn không phải là chuyện bậy bạ và nhảm nhí. Volka bực bội nói tiếp. Tôi đã được điệp năm địa lý về đúng cái dòng biển nóng Gulf stream ấy đấy. Bởi vì dịch Nga đã ủng hộ điều phỏng đoán có tính chất khoa học của Volka... Nên ông Kutabit cũng ngả theo luôn. Bị thiểu số, Oma Yusuf làm giáo vẹt như đồng ý về cơn stream, nhưng trong bụng vẫn còn cam tức Vulca và bạn cậu ta. Hỡi thằng bé tự phụ kia, ta đã mệt vì tranh cãi với Pi rồi. Lão vừa nói vừa vợ vịt ngát. Ta mệt và muốn đi ngủ, hãy mong mong lấy cho ta cái quạt lông và đuổi rùi cho ta lúc ta chưa ngủ say. Thứ nhất, ở đây không có rùi, Thứ hai, ông có quyền gì sai khiến tôi, vụn cà, bắt cáu. Sẽ có rùi cây thôi, Oma Yusuf nói lý nhí qua kể rằng. Đúng lúc đó, một bầy rùi lớn vo ve trong buồng Ở đây, không cần quạt lông cũng vẫn sâu như thường, vụn tuyên bố với vẻ giàn hòa. Làm ra vẻ như không hiểu tính chất nhạo báng trong những đòi hỏi của ông, Oma Yusuf. Vụn mở cửa ra vào, sau đó mở cửa mạng. Một luồng gió lùa mạnh đã cuốn bày rồi vo ve từ trong buồng ra ngoài hành lang. Dẫu sao thì mi vẫn phải ngồi quạt cho ta ngủ, Oma Isup ngang ngạnh nói, không thèm để ý đến mọi cố gắng của ông, Kota bit nhằm cho lão nguỵ giận. "Không, tôi sẽ không quạt cho ông đâu." Vonka nóng nảy đáp, từ trước đến nay chưa một người nào bắt tôi phải thực hiện những đòi hỏi có tính chất nhạo báng cả. Thế có nghĩa là ta sẽ là người đầu tiên không ông sẽ không là người đầu tiên được đâu chú Omar thân yêu ông có thể biết cú sen vào cuộc cãi cọ đã trở nên gay gắt nhưng Omar Yusuf đã hùng hổ xô tay tôi thả chết chứ không đời nào lại chịu thực hiện những ý muốn kỳ quặc của ông Volka cầu có thét lên vậy thì mi sẽ được chết rất nhanh không muộn hơn lúc mặt trời lặn Omar Yusuf vừa nói vừa cười với vẻ kinh tởm đúng lúc đó Volka nảy ra một ý rất hay Nếu vậy, người hãy bắt đầu run sợ đi thì vừa, cái lão thần hèn hạ kia vút cả quát lên bằng cái giọng khủng khiếp nhất mà nó có thể có được. Người đã làm ta nổi cơn thịnh nộ và ta phải bắt mặt trời dừng lại. Nó sẽ không lặn cả hôm nay, cả ngày mai, cả ngày kia. Bây giờ người chỉ tên trách mình mà thôi. Đây Là một nước cờ rất mạo hiểm của Volca, nếu ông Cotabit đã kịp nói cho ông em biết rằng vào buồn này ở Bắc Cực mà trời chiếu sáng suốt ngày đêm thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Nhưng đáp lại câu nói của Volca, Uba Yusuf chỉ cất tiếng nhạo bán. Hới kẻ tự phụ nhất trong tất cả các kẻ tự phụ và khoác lác nhất trong tất cả các kẻ khoác lác. Chúng ta đây đôi khi cũng thích nói khoác, nhưng thậm chí trong lúc nói khoác hăng nhất ta cũng chẳng dám hứa rằng sẽ chặn đường đi của vầng thái dương vĩ đại. Ngay cả vua Solomon, con trai của David, cầu chúc cả hai vị đều bình an cũng không thể lạp nổi việc đó. Volca hiểu rằng nó đã thoát chết mà còn có thể sọ mũi lão em đáng ghét của ông già Cotabit. Vừa lúc đó, ông Cotabit nháy mắt với Volca ra vẻ đồng tình, còn Srena thì khỏi phải nói, nó đã đoán được ý đồ của Volca và bây giờ đang khắp khởi mừng thầm vì thấy trước được cái tất bại nhục nhã không thể tránh khỏi của Oma Isob ông cứ yên tâm, Oma Yusuf, nếu tôi đã nói rằng tôi sẽ bắt mặt trời dừng lại, thì ông có thể tin chắc mười mươi là hôm nay mặt trời sẽ không lạnh. đồ nhóc con, Oma Yusuf văng ra với vẻ kinh bỉ. chính ông là nhóc con thì có, một ca đối đáp cũng với vẻ kinh bỉ như thế. tôi là người điều khiển mặt trời mà ông không biết ư? nhưng nếu mặt trời vẫn cứ lạnh thì sao, Oma Yusuf vừa hỏi vừa cười sặc sụa. nếu mặt trời lạnh thì tôi sẽ mãi mãi thực hiện những mệnh lệnh ngu xuẩn nhất của ông. Không. Pomaius ôm kéo dài giọng với vẻ đắc thắng. Không, nếu mặt trời trái với lời hứa ngông cuồng của mi vẫn cứ lặn và dĩ nhiên là sẽ, như thế thì ta ăn thịt mi ngay, ta sẽ ăn luôn cả xương. Ăn luôn cả sếp cũng được. Vụt cả xuống cảm đáp, nhưng nếu hôm nay mặt trời không đi quất khỏi đường chân trời thì cái ấy tôi bảo gì, ông cũng phải nghe chứ. Nếu mặt trời không lặn ư Xin cứ việc, ta rất đấy làm vui lòng. Hợi gã phù thủy quát lát nhất và hèn mặt nhất trong tất cả các gã phù thủy. Ha ha ha. Chỉ có điều là việc đó than ôi. Không thể nào thực hiện được. Sau vài tiếng nữa, ai sẽ phải than ôi thì đó còn là một vấn đề rất lớn đấy. Volca nghiêm nghị đáp. Mi hãy coi chừng. Ômai Yusuf giữ sứ ngón tay ra vẻ cảnh báo. Căn cứ vào vị trí của mặt trời lúc này thì nó sẽ phải lặn sau 8-9 tiếng đồng hồ nữa. Hợi cái thằng chơi cháu miệng còn hôi sữa kia, ta thậm chí còn cảm thấy hơi hơi thương hại mi, bởi vì mi chỉ còn sống không đầy nửa ngày nữa thôi. Xin ông cứ giữ lại bên mình cái thương hại của ông, làm cứ như là ông sẽ không phải thương hại chính ông ấy. Omay Yusuf cười hí hí với vẻ khiêm thường để lộ hai hàm răng nhỏ vàng khe. Sao chú lại có những chiếc răng xấu như thế kia? Ông Cotabit tỏ vẻ thương hại ông em của mình. Oma, tại sao chú không gắn răng vàng như ta? Mãi tới lúc bấy giờ, Oma ma Yusuf mới nhận thấy hai hàm răng khác thường của ông anh và lão liệt nổi máu khen tị hết sức độc địa. Bác ạ, thành thực mà nói thì em chẳng thấy có gì là sang trọng ở những chiếc răng vàng cả. Lão nói với giọng còn kinh thường hơn. Tốt hơn hết là em gắn cho mình những chiếc răng kim cương. Đúng, Đúng lúc ấy, 32 viên kim cương tốt nước trong suốt đã lấp lánh trong mồm Omar Yusuf khi lão ngoát mồm, cười nham hiểm. soi vào tấm gương đầu nhỏ xíu mà lão già ăn diện này lúc nào cũng sắt ở tất lưng, Omar Yusuf tỏ vẻ rất mãn nguyện. Chỉ có ba điều làm cho lão kém vui. Thứ nhất, ông Kutamit không hề tỏ ra ghen tị một chút nào. Thứ hai, những chiếc sang kim cương của lão chỉ lấp lánh khi có ánh sáng xoay vào. Nếu không có ánh sáng dọi vào, người ta có thể tưởng mồm lão rụng hết răng. Thứ ba, ngay trong phút đầu tiên, những chiếc răng kim cương đã cứa lưỡi và môi lão đến chảy máu. Trong thầm tâm, lão lấy làm ân hận vì việc mình đã quá tham lam, nhưng lão không để lộ chuyện đó ra ngoài để khỏi bị mất mặt. Thấy vun ca định rời khỏi buồng, bồ bại ưu súc cười hí hí nói, Không, không được, mi không được rời chỗ này trước lúc mặt trời lạnh. Ta kiểu mi quá mà, mi muốn chuồn để tránh khỏi cái chết đích đáng. Ta không có ý định đi sụp sạo khắp tàu để tìm mi sau lúc mặt trời lặn đâu. Được rồi, chiều theo ý ông, tôi có thể ở lại trong buộc này bao nhiêu lâu cũng được, mà như thế lại còn tốt hơn kia đấy. Nếu không, lại phải đi khắp tàu tìm ông lúc mặt trời không lặn Theo ông, tôi còn phải đợi bao lâu nữa? Không quá 9 tiếng đồng hồ đâu. Hỡi thằng bé tự phụ kia, ông bà xúc đáp cuối chào nhạo báng rồi búng đánh trắc ngón tay cái và ngón tay trỏ ở bàn tay trái thế là một chiếc đồng hồ nước cầu kềnh bỗng xuất hiện trên cái bàn con kê ngay dưới cửa màn nước chưa kịp đến vách này lão gõ móng tay cong một nâu vào thành đồng hồ và nói thêm là mặt trời đã lặn và đó sẽ là giờ chết của mi được rồi tôi sẽ đợi Volka nói cả chúng tôi cũng sẽ đợi Zina và ông Kotovits cột nói Tám tiếng đồng hồ trôi qua khi nào không biết, bởi vì Sê-Nha không kịp nổi sự thích thú, đã đề nghị lão thần quá hung hăng học chơi cờ chảy, hay nói cho đúng hơn là chơi thí quân, một trò chơi mưu trí rất vui. Đợt nào thì ta cũng thắng mi thôi. ô ma báo trước cho Sê-Nha. Sê-Nha đã thắng vị thần hay kỳ cổ không biết bao nhiêu lần mà kể. ô ma tức giận ghi gớm, đã thử chơi ăn gian, nhưng lần nào lão cũng bị mọi người lật tẩy. Tella Lão lại bắt đầu phán mới, cuối cùng vuồn cả tói. đã quá giờ định rồi đấy, hỏi ông Oma con trai của Khốt Không thể chối thể được, Oma Yusuf người chơi phải đáp, lịch nhìn đồng hồ nước, lão biến sắc mặt, lo lắng nhảy khỏi cái giường mà Lão ngồi đánh cờ với Ringa, rồi chạy lại cửa mạn, thò đầu ra ngoài và rên rỉ vì kinh hoàng và giận dữ, bất lực. Mà trời vẫn cứ dựng cao trên đường chân trời, chẳng khác gì Tám tiếng trước đây. Lúc bấy giờ Ômai Yusuf quay đầu về phía Volka và nói với giọng buồn bã, có lẽ ta đã tính lầm đôi chút, sẽ đợi thêm hai tiếng nữa, đợi ba tiếng nữa cũng được. Volka đáp, nhưng dẫu sao, thì việc chờ đợi ấy cũng chẳng giúp được ông đâu. Tôi đã nói thế nào thì sẽ đúng như thế ấy, mặt trời sẽ không lặn cả hôm nay, cả ngày mai, cả ngày kia. Trong suốt bốn tiếng rưỡi đồng hồ, Ômai Yusuf đã thò đầu ra ngoài cửa mặn hai mươi lần. Lần tiếng 20, tin chắc rằng mặt trời không hề có ý định đi khuất khỏi đường chân trời. Lão tái mặt, toàn thân run rẩy sợ hãi và nặng nề phù phục. Hỡi cậu thiêu niên khủng mạnh, xin cậu hãy xá tội cho ta. Ômai Yêu Súc kêu lên với giọng, cầu khẩn, thê thảm, xin cậu đừng chút phẫn nộ lên đầu ta. Kẻ đề tớ không xứng đáng với cậu bởi vì khi ta to tiếng với cậu, ta không biết rằng cậu mạnh hơn ta. Thế nếu tôi yếu hơn thì ông có thể to tiếng với tôi, phải không? Vùng cả hỏi, dĩ nhiên là có thể Oma Yusuf chờ chẽn đáp, làm cho mọi người đều thấy khó chịu. Ông có ông em ghê quá, rơi thì thầm vào tai ông Kutabit. Xin ông thứ lỗi cho cháu, nhưng Oma Yusuf đúng là một ông già hết sức khó chịu, hay khen tị và độc ác. Đúng thế, chú em của ta rất khó chơi. Ông Kutabit buồn bã đáp. Ông đứng dậy đi cho rồi. Volka kinh tập nói với ông Oma Yusuf khi thấy lão vẫn tiếp tục quỳ và lúc nào cũng cố hôn tay Volka. Hỡi ông chủ, trẻ tuổi nhưng hụt mạnh của ta, cậu sẽ ban cho ta những mệnh lệnh nào đây? Oma Yusuf vừa xuân xoa khỏi, vừa xoa xoa hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi và đứng dậy. Lúc này thì chỉ có một mệnh lệnh thôi, ông không được rời khỏi buồn này lấy một giây nếu tôi chưa cho phép, xin tôi lệnh. Hỡi cậu thiếu niên thông minh nhất và hùng mạnh nhất trong tất cả các cậu thiếu niên, Oma Yusuf vừa trả lời với vẻ su nịnh, vừa nhìn Volka với vẻ sợ hãi và tôn sùng. Volka nói thế nào? Thì đã đúng thế đấy. Cả ngày hôm đó, cả ngày hôm sau, cả ngày hôm sau nữa mà trời không hề quất khỏi đường chân trời. Viên vào một lỗi nhỏ nhặt nào đó của Oma Yusuf, Volka đã quyết định kéo dài thời gian bắt mặt trời dừng lại cho tới khi có lệnh mới. Mãe tới khi được thuyền trưởng Stepan cho biết rằng tàu Ladoga cuối cùng đã đi vào phía độ mà ngày bắt đầu nhường chỗ cho đêm, dù chỉ là một thời gian ngắn, Vunca liền báo tin ấy cho Oma Yusuf, coi đó như là một đặc ân đối với lão thần, không xứng đáng và hay gây cổ. Oma Yusuf nhũng như con chi chi, không hề rời khỏi buồn lấy một phút và ngoan ngoãn chui vào cái bền đồng lúc mà tàu Ladoga. Dưới tiếng nhạc của đội kèn và tiếng xeo hoan hô Cuối cùng đã cập vào đúng bến đỏ Của hải cảng Akhankensker Nơi nó đã ra đi đúng 30 ngày về trước Dĩ nhiên, Oma Yusup Chờ đợt nào muốn trui lại Dù chỉ tạm thời Vào cái bình đồng Nơi lão đã sống và vò võ Một thân một mình Bao nhiêu thế kỷ sầu thảm Nhưng Vodka đã trịnh trọng hứa, hứa Thả lão ra ngay sau khi về đến nhà Chúng tôi không xấu điều này Lúc Volca rời tàu Ladoga biến khách dưới đách cấp cái bình đầu, nó rất muốn quẳng cái bình xuống nước. Nhưng không hứa thì thôi, đã hứa thì phải giữ lời và Volka đi lên bến sau khi đã nén lại được sự cám dỗ phút chốc. Nếu không một ai trên tàu Ladoga để ý tới chuyện tại sao ông Kotobis và hai cậu bạn của ông có quyền tham gia cuộc du quản, thì rõ ràng là ông Kotobis chẳng phải khó khăn gì trong việc lập ra mưu kế cũng gần như thế với bố mẹ và bạn bè của hai nhân vật chính trẻ tuổi của chúng ta. Dù sau chẳng nữa, thì bố mẹ và bạn bè của Volca và Sinha đều có chuyện hai đứa đi Bắc Cực là việc dĩ nhiên, hoàn toàn không tự đặt ra câu hỏi là bằng cách bí mật nào mà chúng lên được tàu Ladoga. Sau bữa ăn ngon lành, hai cậu bé còn ngồi kể một hồi lâu cho những người thân của mình gần như không thêm mắm thêm muối về các cuộc phiêu lưu khác nhau của mình ở Bắc Cực nhưng chúng đã khô quan không nhắc tới ông già Kotabit chỉ có Zina vì quá say xưa suýt nữa thì nói lộ lúc tả lại những buổi tối liên hoan văn nghệ nghiệp sư ở phòng chung trong thời gian sư mù Zina buộc miệng lúc bây giờ ông Kotabit mới tiến về phía trước và nói cái gì mà lạ thế Kotabit bà Tatiana to vẻ ngạc nhiên ấy là mẹ tưởng thế thôi mẹ ạ con không nói là Kotabit mà nói là Potabit Đó là tên ông Thụy Thủ trưởng của chúng con, Sija, không hề bối rối, mặc dù mặt nó đỏ bừng. Tuy nhiên, chẳng ai để ý việc nó đỏ mặt cả. Mọi người quen tị nhìn Sija, cô bé hàng ngày vẫn thường xuyên được gặp gỡ một thủy thủ trưởng bằng xương bằng thịt. Nhưng ở nhà Volka thì suýt nữa xảy ra tai họa vì cái bình đồng Volka ngồi trên đi văn trong phòng ăn và với vẻ rất am hiểu nó giải thích cho bố mẹ nghe sự khác nhau giữa tàu phá băng và tàu thịt phá băng. Nó không nhận thấy bà nội đã rời khỏi phòng. Năm phút sau, bà quay lại, trên tay cầm cái bình nhốt Uma Isub. Cái gì thế ạ? Bố Volka tò mò hỏi. Mẹ lấy cái ấy ở đâu ra hả mẹ? Ali Usa, còn có tưởng tượng được không ở trong vali của Vulenka đấy? Chú thích, tên gọi thân mật của Volka. Hết Chú thích mẹ đang soạn đồ cho nó, mẹ thấy trong vali có cái bình còn khá tốt, có thể dùng được đựng rượu mùi, nhưng phải đánh sạch vì nó xanh lè. đấy hoàn toàn không phải là cái bình để đựng rượu mùi đâu. Volka tái mặt và giật ngay cái bình trên tay bà nội. chú vụ tá của thuyền trưởng đã nhờ cháu chuyển nó cho một người quen. cháu hứa hôm nay sẽ mang đến. một cái bình xích lý thú. ông Alexey một cười xích ham thích đồ cổ, gật gù bình phẩm. Volia chú thích. Cũng là tên gọi thân mật của Volca. Hết chú thích. Cho bố xem một chút nào. À hà. Thì ra nó lại có cái nắp bằng chi. Hay, hay lắm. Ông toàn vặn nắp. Nhưng Volca đã đưa cả hai tay. Níu lấy cái bình và nói ấp úng, Không. Không được mở cái bình này. Nó thậm chí hoàn toàn không mở ra được. Nó hoàn toàn, hoàn toàn không đựng gì ở bên trong. Còn đã hứa với chú phụ tá của thủy trưởng là không mở. Để dạy xoắn ốc không bị hỏng. Xin cậu hãy nói cho biết tại sao cậu lại hút hoảng đến như vậy. Thôi được, cậu cầm lấy cái bình đi cho tôi nhờ, ông Alexei nói, và trả cái bình cho cậu con trai. Vulca ngồi xuống đi văng, mệt phờ hai tay vẫn ôm khư khư cái bình đáng sợ, nhưng cuộc đối chuyện đâm ra, rời rạc. Chẳng mấy chốc Vulca đã đứng dậy, và sau khi cố nói càng tự nhiên càng tốt rằng nó phải đi chuyển cái bình, Vulca rời khỏi phòng, gật như là chạy. Có chừng không được ở lại lâu đấy nhé, bà rội nói với theo nhưng vụt gà đã biến mất tâm rồi.